Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đủ màu sắc Trong không khí ngập tràn mùi hương nước hoa Người đi đường đều bị một màn này Làm cho sợ đến ngay người Tất cả đều dừng bước Nhìn những bông hoa đang xoay tròn Rồi nhẹ nhàng rơi xuống Nhưng mà nhân vật chính Nhà lệ chi đi đến giữa cầu Đang không hiểu ra sao Thì một đống bông hoa lớn đậu ngay trên đầu cô Làm cho kiểu tóc mới Cô cất công chuẩn bị hỏng cả Thật là trốn cũng không kịp Kề tổng hơn là cô ghét nhất bị phun nước hoa lên người nha. Nhàn lệ chi không để ý hình tương, quát to một tiếng, rất nhanh chật vật lao ra từ trong cơn mơ hoa. Nhưng vẫn còn không ít nước hoa, cứ nhắm ngay người cô mà phun lên. Sau khi thoát khỏi cơn mơ hoa khủng bố một đoạn khá khá, cô mới dám dừng lại thở dốc. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến. Nhàn lệ chi, anh yêu em. Đến tột cùng là người nào ngu ngốc lại dùng chiêu trò theo đuổi gây tởm này Đối với con người chế tạo tạm họa đó nhà lệ trí cảm thấy rất tức giận Ngẳng đầu quả nhiên là Mạnh Hàn Vũ bày tỏ tình cảm với cô mà lại không biết cô bị dị ứng nước hoa đo nha le chi cam thay rat tuc không nói không rằng sau đó lấy bình xịt hơi cay từ trong túi ra nhắm thẳng mặt Mạnh Hàn Vũ phun Nhà lệ chi nghiến răng nghiến lời Mạnh Hàn Vũ thì ngây ra như phóng chỉ có thể đứng ngốc một chỗ cho đến khi người xung quanh kêu lên mới kịp phản ứng. Người phụ nữ này bị gì thế? Đôi mắt đau đớn vì hơi cay, trong lòng mạnh hàn vũ hút còn cay hơn. Người phụ nữ này chẳng những không vui vẻ yêu thương, ngược lại còn làm như kẻ thù giết cha cô là anh. Anh vừa quay người, chạy trốn vừa kêu lớn. Nhà lệ chi, em điên rồi. Anh mới điên. Nhà lệ chi chạy nhanh, lựa chọn góc độ tốt nhất, tiếp tục phun hơi cay vào người nào đó. Cứ như vậy, một người chạy, một người đuổi, mọi người xung quanh cũng bị làm cho choáng váng rồi chạy được một lúc nhà lễ chi mệt nên dừng lại không chút bận tâm xung quanh là những tiếng kinh hô hùng hằng đưa ra nguyên nhân anh chẳng những làm hư tóc em còn dùng nước hoa làm ra em bị dị ứng nói xong quay đầu bỏ của chạy lén người mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ hàng trăm ánh mắt từ hâm mộ thưởng thức ghen tị đến đồng tình đều đổ hết lên người mạnh hàn vũ Nhàn lệ chi chật vật trở về nhà trọ Hai người bạn tốt đang ở trong phòng khách Nói chuyện phiếm Bị tiếng đóng cửa lớn làm cho giật mình Mạc Nguyệt lập tức đứng lên Cầm lấy túi sách của cô Đẩy cô vào phòng tắm Đi tắm đi nếu không cậu càng bẫn càng nghiêm trọng đấy Nhìn cái nổi lửa Chưa tắt nhàn lệ chi đi vào phòng tắm Kiều cả tư cao mày Cẩn thận ngửi mùi hương còn vương lại trong không khí Lập tức kêu to Cái người ngu ngốc nào Lại phun nước hoa vào cậu à? Hẳn là mạnh hạn vũ, thật đáng buồn. Trước kia đã từng là bạn trai của nó mà lại không biết nó bị dưỡng nước hoa. màc Nguyệt đứng dậy mở toang tất cả các cửa sổ lành lạnh thô xa một câu. Không đến một giây sau, kiểu cả tư kêu lên. Lại là cái người họ mạnh ngu ngốc kia. Bạc Nguyệt liếc cô, thanh âm lạnh nhạt. Cậu nhìn bộ sáng Chi Chi đi, còn có thể là người khác sao? Cô lộ ra một chút tươi cười châm chọc. Chi Chi giống như là giận điên lên nhị đến bộ sáng giận ngút trời của nhan lệ chi lúc này trong lòng kiều gà tư còn có chút sợ hãi hai người đang nói chuyện thì nhan lệ chi đi ra từ phòng tắm thầy cô kiều gà tư từ trong ngăn kéo lấy ra một tuyếp thuốc mỡ chi chi bôi thuốc đi bằng không ngày mai chắc chắn sẽ nổi mẩn đỏ mất nhan lệ chi không lên tiếng theo lời vừa bôi thuốc vừa lao khô mái tóc ướt súng từ lúc về đến nhà đến bây giờ vẫn chưa nói được lời nào Một bộ tức giận vẫn chưa tiêu tán Chi Chi Rốt cuộc là thế nào Kiều Cả tư mở miệng cho hỏi Nhẹ giọng tử dài Nhăn lệ chi kể qua một lần Nói thật hai người sau khi nghe xong Có chút đồng tình với mạnh hàn vũ Nếu nữ chính không phải là Chi Chi Các cô chắc chắn Sẽ vì chuyện này mà cảm thấy bị ai cho anh Nhưng vấn đề là Bạn tốt của các cô phải chịu khổ nha Nên chỉ có thể cùng mắng cho người đàn ông kia một trận Lần đầu tiên Mạnh Hàn Vũ dụng tâm như vậy, nhưng lại bị thất bại lớn. Ai? Anh thật muốn giấu nỗi tống khổ này xuống tận đáy lòng. Nhưng mà, thật bất hạnh, khi anh về đến nhà lại phát hiện Lưu Kỳ đang đứng chờ ở cửa. Hàn Vũ, bộ dạng cậu chật vật như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy đôi mắt xương đỏ cùng với bộ dạng mệt mỏi của Mạnh Hàn Vũ, Lưu Kỳ lập tức chạy nhanh đến dìu anh. Vào nhà, sau khi chờ bàn tốt tắm rửa chai đầu, Liêu Kỳ ngồi ở sofa, hướng mạnh hẳn vũ hỏi. Hiện tại, cậu có thể nói cho tớ biết, rốt cục là có chuyện gì không? Nhìn biểu tình nghiêm túc của Lưu Kỳ, mạnh hẳn vũ âm thầm thở dài. Cho tớ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.